Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mồ hôi thì đã vã ra như tắm. Cô từ từ quay sang nhìn thì bất giác lúc đó. Người đàn bà cũng quay ngoắt đầu sang nhìn cầm một cách trừng trừng. Phía sau mớ tóc dối bù là một khuôn mặt bè bét máu. Hai hốc mắt lồi hẳn con ngươi ra. Chỉ còn lại là hai cái lỗ đen ngỏm. Hảm răng đã gãy mất vài chiếc và máu từ khóe miệng vẫn không ngừng xối chảy ra. Rời xuống cái nền nhà tạo thành những cái âm thanh tọc tọc đều đặn. Cẩm kinh hãi kêu thét lên, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Cẩm xô hẳn cái cánh cửa rồi leo ngồi co ro trong góc giường nghỉ của nhân viên ở phòng trực, mà tâm trạng thì hoang mang lắm. Chức nhà xác hôm nay cùng có Hồng. Hồng cũng là sinh viên y khoa mới ra trường như Cẩm, mà được bệnh viện phân công làm việc trong nhà xác đây. Đang kiểm tra lại mấy ngăn kéo chứa xác thì nghe cái tiếng thét hãi hùng của Cẩm. Hồng đã vội bỏ cuốn sổ trên tay Rồi nhanh chân tiến lại chỗ giường in ốc Nơi cầm đang co giòn ngồi ở trên đó Thoáng thấy cầm đang trùm chăn kín mít Hồng đã gặng hỏi Chỉ cầm tới rồi đấy à Không thấy cầm trả lời Trong khi chiếc chăn vẫn cứ run lên từng chậm Hồng nghi hoặc đầy cao gọc kính cận Đang trễ xuống sống mũi Mà tiến lại gần kéo chăn xuống Nhận thấy cầm run dậy như người sốt xét Hồng hoàng quá Thì mới hỏi ruồn rập Má ơi Sao chị xanh lét mặt mày như thế này chứ? Hay là trúng gió rồi? Ngồi đấy, để em lấy dầu đánh gió cho. Mùa này gió độc lắm đấy nha." Cầm ngầng đầu lên giữ tay của Hồng rồi run r giọng, chỉ tay về phía hành lang bên ngoài mà lắp bắp. "Có ma. Có ma. Có kìa có ma." Hồng nghe thế vậy thì giật mình ngoái lại nhìn ra dãy hành lang, chỉ còn có lờ mờ ánh sáng, rồi lại quay sang nhìn cạnh. Đoạn Hồng cười phá lên rồi nói: "Ôi trời ơi, chị Cẩm ơi là chị Cẩm. Thời buổi nào rồi mà còn ma với cỏ chứ. Em làm ở nhà xác đây đã bao nhiêu lâu rồi mà có thấy ma cỏ nào đâu. Nghiệp của mình là ăn ngủ với xác chết còn chẳng sợ, nữa là mấy cái hồn ma bóng quế vớ vẩn ấy chứ." Cẩm vẫn cứ run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa, nói bằng cái giọng lạc thần: "Nó, nó ở ngoài kia kìa. Nó ở ngoài kia kìa. Chị, chị đã thấy rõ ràng mà." Hồng vẫn giữ cái thái độ cợt nhả rồi kéo tay cổ cầm bước hẳn ra bên ngoài hành lang và nói lớn Đi, chị ra đây với em nào để xem con ma nó núp ở chỗ nào chứ Dãy hành lang lờ mở ánh sáng dài tầm 20 mét lúc này chỉ còn chiếc xe lăn trơ trọi ở đó Cái sắc vô hồn của ông lão vẫn cứ ngồi im bất động trên chiếc xe lăn Cổ thì nghẹo sang một bên Hai cánh tay buông thẳng xuống dưới đất Hồng chậm dãi bước lại nhanh tay đẩy cái xe lăn vào trong phòng xác rồi lên tiếng đệm phiền. Chắc chị làm việc mệt mỏi quá nên nhìn gà hóa quốc đấy mà thôi. Cầm ngồi thu lu trong góc giường, rồi ngẩng đầu lên nhìn hồng mấy giây mà khẽ lắc đầu, vẫn còn đang trong cái tâm trạng hoảng loạn nên mắt lấp bắt. Rõ rõ ràng là chị nghe thấy tiếng quốc. Sau đó là thân ảnh của người đàn bà với cái thây ma toàn máu. Nếu là mộng mị thì sao Sao nó lại thật đến như vậy chứ? Hồng ăn ủi mất mấy câu cho con lẹ, rồi để cầm ngồi im ở trên chiếc giường để trấn tĩnh lại. Còn mình thì tiến lại chiếc bàn đối diện, ngồi xuống hoàn thành nốt cái việc ghi chép còn đang dang dở để ngày mai còn sao ca. Công việc ở khu nhà xác có phần nhẹ nhàng hơn ở khu điều dưỡng, nhất là về đêm thì lại ít hơn hẳn. Họa hoành lắm thì lâu lâu mới có 1-2 ca chuyển vào lúc nửa đêm chủ yếu là vì chết giọt tai nạn, chưa có gia đình tới nhận. Sau một hồi trấn tĩnh và làm việc để quên đi những suy nghĩ đang còn rối bời ở trong lòng, Cầm cũng thiếp đi ở trên bàn mà lúc nào không hay. Hồng thúc giục cầm lên giường nằm và chẳng bao lâu cả hai cũng đã chìm vào trong cái giấc ngủ mộng mị. Cầm không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi cánh cửa dẫn vào phòng chứa xác bất ngờ hé mở ra. Phòng chứa xác này nhịp độ lúc nào cũng cực kỳ lạnh lẽo. Cánh cửa vừa mở ra thì luồng hơi lạnh cũng đã theo đó mà ùa ra, nhanh chóng trùm kín cái không gian ở trong phòng trực và cái lạnh len lỏi vô giác thiệt làm thân xác của Cẩm Lạc cóng. Cầm, cầm trong mẩy với lấy chiếc tấm chăn mỏng trùm kín lên trên đầu, cố gắng dỗ giấc ngủ và bất ngờ có một âm thanh lạ đã đánh thức cô. Một lát nữa, âm thanh của tiếng quốc đã lại phát ra cồm cộp ở dãy hành lang nhằm hướng phòng trực mà chậm chậm tiến tới tiếng guốc vọng ra từ dãy hành lang im phăng phắc và phát ra mỗi lúc một lúc chói tai nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net